Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Oan gia chú cháu của tác giả Lê Tuyết. Ở tập 7 thì cuộc đời của Ngọc liên tục gặp sóng gió, khi lời này cô lại bị chính người bạn thân của mình hãm hại, à ta ghen thức vì cô nhận được tình cảm của Long nhưng vẫn chưa dừng lại đó, Ngọc lại vô tình bị khám xét khi trong cặp cô lại chứa hàng cấm. Ai đã hãm hại cô đây? Mời các bạn cùng đón ngay tiếp tập 8 của bộ truyện. Suốt quán đường trở về nhà tôi không khóc Cũng không có trở vật quỵ lụy như hồi nãy Mà rất bình thản Bình thản như những chuyện kia không còn quan trọng với mình Chỉ là Y Đài biết được những điều ấy Vẫn chỉ là vỏ bọc bên ngoài Mà tôi cố tạo ra mà thôi Chứ thú thật trái tim tôi đã tàn nát Bè bét máu rồi tim tôi chẳng còn cảm nhận được Những nỗi đau đang gặm nhấm nữa rồi Lần này nhìn thấy tôi như vậy Lòng không hề cao gắt hay giận dữ như lúc mới thầu, mà anh ấy cũng cùng giữ im lặng với tôi. Thành ra không gian trong xe chỉ còn tiếng phủ phủ của quạt điều hòa cùng với tiếng hát phát ra từ chiếc radio nhỏ. Chúng tôi không trở về nhà mà cùng nhau lượn lờ trên đường con đường tối mở vàng hát. Cuối cùng là dừng lại cái nơi mà tôi và Long đã từng gặp nhau lần đầu tiên. Mấy tháng trôi đi, nơi này cũng trở nên thay đổi, con đường đã được trồng thêm những loại hoa sặc sỡ đủ màu. Trên vỉa hè cũng đã xuất hiện thêm nhiều chiếc ghế đá dưới những tán cây rộng lớn. Mùi hoa sữa thơm phức cả một khóc đường nhỏ le lòi vào cánh mũi, làm tôi ít nhiều cảm thấy bớt buồn bã hơn chút. Cái mùi mà chú của tôi lại cực kỳ ghét. sự người và chiếc ghế, tôi đơm hát nhìn về phía bên kia đường, thì thoảng nơi đó vẫn xuất hiện những cặp đôi giận dỗi làm nũng, Khoái miệng chẳng hiểu sao lại kéo lên nụ cười nhạt nhão Bất cần nói với người bên cạnh Ông trời đúng là thật biết chiều người người khác Lúc nào cũng giải vò những đôi yêu nhau lên bờ xuống ruộng Mới thấy hài lòng Ông ta đúng là đầu ác quá đúng không? Người đàn ông bên cạnh tôi ừ một tiếng thở nhẹ trong cổ họng Quay sang nhìn tôi Ái mắt lê lỏi những tia máu đỏ rực Chẳng rõ là mệt mỏi Hay kiểm nén lửa nóng trong người Đáp lại Ừ Cảm giác yêu người ta, nhưng lại phải nhìn người ta đau khổ vì người khác, hạnh phúc bên người khác. Thật sự chẳng hề cảm thấy dễ chịu chút nào. Đau đớn, khó thở, muốn thay đổi nhưng không thể thay đổi được. Nói đến đây, lòng nhớ người từ gần xa tôi, cánh tay nhanh như cắt vỏng qua ôm lấy eo tôi siết chặt. e tôi ngẩng đầu đối diện với mình, khuôn mặt chồng ngâm đầy nặng này. Em nói xem, những người như thế thất bại lắm đúng không? Câu cuối cùng, lòng cuối người xa tôi chẳng còn kẽ hở Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ Có lẽ chỉ cách nhau duy nhất Những lớp quần áo xẻ cộp của mùa đông xà rét Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh Dưới ánh điện mờ mờ hát xuống của Trần ô tô Dưới hơi thở nóng rực của anh Tôi chẳng thể nào trả lời được câu hỏi đó Tôi tự hỏi bản thân mình Chúng tôi đều thất bại như nhau Đều là hai kẻ đáng thương như nhau Bây giờ nương tựa vào nhau Liệu có được hay không? Anh yêu tôi, nhưng tôi lại yêu người đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia. Một vòng tròn luồn quẩn, cười thế xoay vòng trong đau đớn khổ sở, mãi chẳng thể nào rứt ra được. Em, chuyện đó lúc này em không muốn nhắc tới được không anh? Với em, bây giờ tình yêu nó là thứ gì đó xa xỉ quá. Xa xỉ tới mức em không dám đưa tay chạm vào nữa rồi. Mỗi lần chạm vào nó là tay em không bị bỏng thì tim em cũng bị gai nhọn đơm vào, đau lắm. Đau tới mức em không chịu được Dần lâu sau đó Tôi mới mở miệng nói lại vừa Long Bản thân cũng lấy hết cai đảm ngơ lên nhìn chằm chằm Và đôi mắt thơm thúy của hai ấy Đối diện không muốn lẩn tránh Tôi không yêu anh Tôi phải nói rõ với anh Để anh biết được Một đứa như tôi Chẳng đáng được anh hy sinh nhiều như vậy đâu Tuổi thơ bị cha mẹ phứt bỏ Lớn lên bị người yêu lừa dối trải đạp Số phận của tôi Có lẽ ông trời vẫn chưa chơi đùa đủ Cho nên đến bây giờ tôi vẫn thề thảm như vậy. Thời tiết đêm nay quả thực rất đẹp, gió nhẹ thổ qua các nhảnh cây, khiến cho nụ hoa sữa trắng phao thi nhau rơi xuống, phủ đầy mặt đường vỉa hè rộng lớn, chẳng khác gì một thảo hoa đầy tuyết trắng. Thế nhưng khung cảnh này lại chẳng hề phù hợp với tâm trạng của tôi vừa Long lúc này chút nào, nó chẳng khác gì là đang cười nhạo hai kẻ đáng thương là chúng tôi. Đau đớn quá mà phải bám vào nhau mà ngoi dậy. Bên cạnh tôi, lòng buông từng tiếng thở dài, ánh mắt thâm trầm vẫn chẳng rời tôi lấy một giây. Đồ môi mấp máy cả lúc càng tiến lại gần, không cho tôi có một cơ hội nào phản kháng lại. Anh giữ tôi rất chặt, môi trốn môi tôi rất nhẹ, rất dịu dàng. Nếu như tôi như thể tôi là mùa phiên thủy tinh trong suốt, chỉ cần rơi xuống là vỡ tan tành ra vậy. Cái hồn của Long so với chú thì điêu luyện hơn Không có phụ về hay là phốc cục Cả lúc cả mãi liệt đi tới cao trào Anh ta đành thức khát vọng trong tôi Chạm vào nơi mềm yếu nhất Nơi trái tim của tôi xoa dịu Từng chút từng chút Dẫn ra tôi đi qua mọi cảm giác Sợ hãi lẫn tội lỗi Lúc ấy đầu óc tôi chẳng thể nhớ được điều gì Chẳng đủ tỉnh táo để đẩy Long ra Mà chỉ biết ngồi im đó chịu trận Ngồi yên đó mặt sau long đang rủi rập siết chặt eo mình hơn nụ hôn kéo dài chưa đầy nửa phút phía bên kia đường bậu rừng vào lên từ dù ga mô tô in ỏi cùng với tiếng hỏi dào ẩm ý của những đôi trai gái đã thành công kéo ý thức của tôi trở về thử tại giải rủa thắc hỏi cái ôm thở chặt của long hổn hển long chúng ta thật sự không được đâu anh đừng làm em khó xử nữa long cười khổ nghe người trở về ghế ngồi của mình, vô mặt cười thành tiếng. Nụ cười ấy không hề chứa sự vui vẻ nào hết, mà là buồn bã đến đau lòng. Có lẽ giống như tôi, tàn nát hết rồi. Anh xin lỗi, vừa nãy anh không kiểm soát được bản thân của mình. Em, chúng ta, em nói đúng, nên quên mọi thứ đi thì hơn. Nói xong, lòng mở tủ cá nhân lôi ra điếu sỉ gà, để cửa bước xuống đi về phía ghế đá ngồi trong lửa hút. Dưới ánh thiện mờ mờ như làn khói ảo mờ lượn lờ trước mặt của người đàn ông ấy. Tôi thấy giận bản thân mình lắm. Nhưng mà giận thì giận thôi. Tôi vẫn chẳng thể yêu được anh ấy. Tôi sao có thể nhận tâm khiến anh ấy đau khổ như tôi được. Cảm giác nhìn người mình yêu yêu thương và nhớ nhung về người khác. Nó khó chịu lắm. Khó chịu đến mức cho dù mọi người có mạnh mẽ đến đâu vẫn không thể nào chịu được đâu. Nghĩ đi nghĩ lại. Tôi cũng không xua xe mà ngồi im dựa vào người và tấm cửa kính nhàm hẳn lại, mệt mỏi dần dần chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ khi nào. Tôi chỉ biết người tôi được ai đó ôm lấy, mái tóc tôi được ai đó phước gọn, cả người tôi cũng chẳng còn mệt mỏi mà được nằm trên tấm nệm thơm phức, êm ái. Giấc ngủ đêm nay tuy mệt nhoài không trọn vẹn, nhưng ít nhiều cũng khiến cho tôi bớt đi cảm giác tranh vênh, nghĩ ngợi linh tinh đi rất nhiều. Ngày hôm sau, Lúc tôi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 9 giờ sáng, bên ngoài thời tiết chẳng hề có mưa bụi buồn thiểu như ngày hôm qua mà đã được phủ đầy ánh nắng khắp mọi hẻo, làm sáng bừng không khí ngày Tết cận kề. Nhìn vào tờ lịch trên tường, hôm nay đã là 24 tháng chạp rồi, một năm nữa sắp đi qua, tôi mệt mỏi ngồi dậy, tự nhủ cũng phải nên về quê với mẹ và dưỡng thôi. Bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo sau xuôi. Lúc tôi bước xuống dưới nhà Lòng vẫn đang loay hoay với bữa sáng Ở trong phòng bếp Nhìn anh ấy hôm nay Sau vừa tối qua Tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều Có lẽ lòng cũng hiểu được tôi khó xử Nên khi nhìn thấy tôi Anh vẫn cười như chưa hề xảy ra chuyện gì Nói Em dậy rồi à Vào ngồi ăn sáng đi Ăn xong anh dẫn em đi siêu thị mua ít đồ Rồi chiều chúng ta về quê em Được không Tôi kéo ghế ngồi xuống Nhìn lao gật đầu, không quên hỏi Anh sống ở đây một mình sao? Bố mẹ anh đâu? Người thân anh đâu? Anh không phải ăn Tết với họ ạ? Chuyện này tôi đã thắc mắc từ lâu lắm rồi Nhưng chẳng dám hỏi vì sợ chạm đến riêng tư của Long Vốn dĩ tuổi chỉ nghĩ gia đình anh ta kinh doanh cái gì đó Nên bận biểu quanh nam thôi Chứ bản thân cũng không biết suốt cuộc anh ấy có người thân ở đây hay không Thêm nữa, từ lúc quen nhau đến bây giờ tôi cũng không hề nghe thấy lòng nhắc đến bố mẹ xỉ hết thành ra nỗi tò mò cứ thế dâng cao Đến hôm nay thì chẳng nè xuống đường nữa nên đánh liều hỏi lòng nghe tôi hỏi vậy thì khự người mất bầy dây sau đó lặng lẽ lắc đầu đáp tôi không có ba mẹ tôi là trẻ mồ côi sống hơn 30 năm tôi chưa một lần được nhìn thấy ba mẹ hay biết được ba mẹ mình là ai nữa luôn biết được những điều ấy của long bản thân tôi thật sự rất buồn của Hồng đáng hát chỉ biết liên tục nói những lời xin lỗi tôi cứ tưởng anh sống riêng chứ không nghĩ rằng ai lại có tuổi thơ bất hạnh như thế không có ba mẹ một mình lan lộn kiếm tưởng miếng bánh mì vùn ăn cho đỡ đói rồi đến bây giờ là hơn 30 năm trôi đi tôi thật sự không dám tưởng tượng ra những lúc lòng khôn đốn phật vạ vì ốm đau bệnh tật sẽ như thế nào tôi vẫn luôn cho rằng Ông trời bất công với mình Nhưng bây giờ tôi mới biết So với Long, ông trời vẫn còn yêu ai tôi nhiều lắm Y ra tôi còn có được tình yêu thương của bố mẹ Của Dượng và mẹ, của Long Còn Long thì chỉ có một mình Bị cả xã hội xa lánh Bị công an rào diết truy đuổi Tệ hơn, tôi cũng là người đã từng nằm trong số đấy Tuy nét mặt của anh vẫn bình thản như thế Chuyện đó chẳng hề quan trọng đối với mình Nhưng tôi vẫn không thể nào tỏ ra mẹ mẽ như anh được. Tận sâu trong đáy lòng rụt lên sự đồng cảm mãi liệt. Miệng chẳng dám ăn nữa mà nói luôn. long này, hay là năm nay, anh về quê ăn Tết cùng với tôi luôn nhé. Có được không? Một mình anh ở đây buồn lắm. Quê tôi tuy không có nhà tầng xa hoa, không có pháo bông, nhưng xóm làng vui lắm. Về đó, tôi sẽ dẫn anh đi đổi chè đi lên đỉnh núi ngắm hải sởi mọc, đảm bảo đẹp không kém gì ở đây đâu. Thời đa lòng hoài ngược lại tôi, miệng kéo lên nụ cười nhẹ thăm dò, "Em không thấy tôi phiền chứ? Thật ra tôi cũng muốn về quê với em, nhưng sợ em không đồng ý nên không dám nói ra, với cả tôi sợ mẹ em với sượng em lại trách em thì sao?" Tôi mỉm môi, đáy lòng vút xuống thước tảng đá nặng hề, vui vẻ kể lể, "Anh không biết đấy chứ, sượng với mẹ tôi hiểu lắm, lại rất hiếu khách, đặc biệt là người đẹp trai như anh." Họ nhất định không có ý ác cảm đâu. Chỉ có điều... Tôi trống cảm càn đũa, ngờ ngừng. Chỉ có điều anh đừng nói với họ ai là xã hội đen là được. Nếu không, họ nhất định sẽ bị dọa chết mất. Lòng nghe tôi nói vậy thì nhớ mày. Khuôn mặt mở mịt, chẳng gió cảm xúc ra sao. ngước lên nhìn tôi chằm chằm, bật cười thật lớn. Xã hội đen, em tin tôi thật sự là xã hội đen à? Mà xã hội đen cũng có người tốt người xấu... Chứ đâu phải ai cũng xấu hết đâu Em đừng có đánh đồng tôi như thế Tôi tuy là xã hội đen Nhưng tôi không có làm gì phạm pháp hết Mấy tên công an kia rảnh rỗi Không có việc gì làm Nên cứ bao gót theo chân tôi thôi Được rồi, được rồi Tôi tin anh là được chứ gì Á khẩu trước những lời chiết lý của Long Tôi sơ tay đầu hàng Mặt mũi xấu hổ tới mức Chỉ muốn chui người ngay xuống khẩm bàn mà trốn Để không bị cái người này chảo kẹo nữa Cũng may là Long không có đuổi dài với tôi quá lâu. Ăn xong bữa sáng, anh ta bắt đầu giúp tôi dọn dẹp vali quần áo và những đồ dùng cần thiết. Sau xuôi liền khóa cửa ra xe để đi về. Từ đây về quê tôi mất nửa ngày đi xe. Thảnh ra đến tận chiều tối, khi mà trời xuống núi, tôi với Long mới về được đến đầu làng. Mọi thứ ở đây qua 6 tháng vẫn không có gì gọi là thay đổi nhiều. Bãi vẫn là một vùng ngô say mướt, đang chổ bắp trở dài khắp triền đồi, vẫn là những hằn lao sậy nơi đầu làng bên cạnh cây cổ thụ. Tất cả tùy không gian báo với tôi quá lâu nhưng lại làm tôi thử sự rất nhớ. Làng tôi nằm ở dưới sâu trong chân núi, lại là xóm nghèo nên sự xuất hiện của chiếc xe sang trọng lao lái kéo không ít người tò mò chạy lại nhìn. Trong đó có cả mẹ tôi và sượng. Bọn họ hình như là đi lên sấy về, quần áo lấm lem bùn đất. càng nhìn càng thấy trần chất giả dị thấy họ tôi chẳng thể nào mạnh mẽ được nữa mà xoay người la vào ôm lấy hai người ấy thở chặt nước mắt lại lan dài trên má mẹ, dưỡng, con nhớ hai người lắm con xin lỗi vì không về thăm nhà con xin lỗi thấy tôi khóc mẹ cũng khao khao bà ôm lấy tôi bản đôi tay gầy gò nắng sạo của mình vừa về hết khuôn mặt tôi rồi mài tóc của tôi gật đầu xù xịt về là tốt rồi Về là tốt rồi, mẹ ở nhà cũng nhớ con lắm, muốn lên thăm con, nhưng dưỡng con bảo lên lại sợ khiến con không thử trung hảo được nên thôi. Chúng ta biết con nhất định sẽ quay về mà, đúng không con gái? mà kia là bạn con sao? Mẹ nhìn về phía lòng hỏi tôi, lúc này tôi mới sự nhớ ra tôi phỉ quá xúc động khi gặp lại dưỡng, nên quên bé luôn đi việc giới thiệu anh ấy cho bọn họ, liền gật đầu kéo tay lao lại, nói... Còn quên mất, giới thiệu với mọi người đây là bạn con, anh ấy tên là Long là anh ấy làm Tôi ấp úng, quên mất luôn việc phải giới thiệu Long làm gì với sự phạm hẹ, ai mát nhìn anh để cầu cứu. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ lại tức giận với mình cơ nhưng mọi thứ sau đó lại không như thế. Khi mà Long thản nhiên đưa tay lên nựng mà tôi cưng chiều như người yêu, sau đó tiếp lời tôi. Chào chào hai bác cháu là bạn trai của Ngọc Cháu hiện tại đang mở một công ty chuyên về kiến trúc thiết kế đến nhà mình đột ngột không báo trước chẳng mong hai bác thứ lỗi cho sự thất lễ này của cháu hạ mẹ tôi thấy Long lễ phép như thế thì niềm thở luôn miệng mời anh ta về nhà chơi còn sự tôi thì không lối như bà nhưng tôi cũng nhìn thấy đáy mắt ông hiện lên những nét cười mà dù tôi không hài lòng về cách giới thiệu của Long nhưng chứng kiến tâm trạng của họ như kia tôi cũng không nỡ nhẫn tâm phải trần Nên chỉ có thể A Dua theo Long lửa họ bọn tôi đang quen nhau, đang tìm hiểu. Phía nhà, tôi với mẹ tranh thủ đi sắp cơm. thậm chí bà còn thịt hẳn con gà mái bà giữ lại để nó rẻ trứng, chủ yếu là muốn mời khách. Còn Long thì đang tất bật giúp bà tôi khiêng còn những tông gỗ vào trong lán để tránh mưa gió. Trong anh ta lúc này làm gì phải là một tên giang hồ thô kịch, kiều căng, ngạ mạn như ngày đầu tôi gặp gỡ đâu. Thích người ta như thế nào? Thì cũng phải biết giữ ý tứ chứ Chứ nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống Người ta vào bụng mình thế kia mà được Hẳn học Mà nhìn long suy nghĩ mâu lung Tôi không ngờ được mẹ tôi lại bắt được Những khoảnh khắc ấy của mình Thảnh ra chẳng tránh được những cái cốc đau điếng Đến từ bà Trách không được giải thích bà cũng chẳng tin Tôi chỉ biết la lớn Kìa mẹ con nhìn ba Chưa có nhìn anh ta đâu Mẹ đừng nghĩ con hư đốn như vậy chứ Mẹ tôi thở dài Tiếp tục mổ con gà làm sạch Không quên nói Làm gì thì làm, yêu gì thì yêu Còn bây giờ việc học vẫn là quan trọng nhất Đừng có mà lơ là đấy Hai đứa yêu nhau cũng đừng có vượt qua giới hạn Đến lúc khổ cực Chỉ có mình thiệt thôi con hạ Tôi nghe mẹ nói vậy Thật sự lúc này nước mắt chẳng kiềm nén được Lan giải trên má ướt đầy trên gò má gầy gò Tôi muốn nói về mẹ Tôi đau lắm rồi Thời gian qua Tôi chẳng hề có được một ngày sung sướng hạnh phúc nào hết. Tôi muốn nói với mẹ tôi yêu người đàn ông là chú kia, chứ không phải Long. Nhưng tôi sợ họ buồn nên tôi phải giấu xuống. Những ngày sau đó, Long nghiễm nhiên đều thoải mái ở lại gia đình của tôi, làm thành viên của gia đình tôi, khiến cho bầu không khí trở nên phù nhộn hơn rất nhiều. Anh ta với dưỡng ban đầu thì có vẻ không hợp, nhưng đến hôm nay tôi thấy họ trở nên thân thiết lắm. Cũng chỉ vì Long biết chơi cờ tướng Dượng tôi là một người rất nghiện cờ tướng Tuy nhiên ông sĩ ít khi được chơi Vì chẳng ai trong xóm này biết chơi cả Cho nên kể từ khi gặp Long Củ Long bất phân thắng thải dượng tôi lúc nào cũng chỉ mong mong Trong chóng kéo anh ta ngồi xuống Bàn cờ của mình Nhiều lúc tôi tức quá không làm gì được Long Nên mới hầm hầm đánh lộn cào cầu anh ta Xui xẻo là bị dự nhìn thấy Thế là tôi bị bắn một trận tơi bời Còn cái tên kia là hả hề cười ngoác miệng. 28 Tết đến khẩn, sau khi ăn sáng xong, sượng với mẹ dặn dò tôi với Long ở nhà rửa la gói bánh, để hai người đi sang thôn bên mua lấy cây đào mang về để trang trí những ngày cuối năm. Lúc ấy, tôi vì mới thức dậy nên ư à gật đầu với họ, sau đó cả người lại mệt nhoài nằm thượt ra chiếc chõng tre, liều gì ngủ tiếp để mặc cho lao làm tất cả. Tôi biết Anh ta không nỡ bằng tôi đâu mà Thật ra tôi vẫn nhớ chú lắm Tôi cũng đã lén gọi cho chú và nhắn tin cho chú Nhưng mấy ngày trôi qua rồi Chẳng hề có tin nhắn đáp lại Có lẽ chú thật sự quên tôi là ai rồi Cứ nghĩ đến điều ấy là tôi lại thất bại thê thảm Dư khoát ngồi dậy đi về phía nhà tắm Sửa mặt mũi cho tỉnh táo Để ra phụ lòng sửa lá bánh Thế nhưng, lúc tôi vừa ra đến nơi, anh ta cô đã rửa xong rồi, có đá đình về mà trêu tôi, thì ngay lúc này, phía cổng nhà tôi, có người hớt hải chạy vào, lắp bóc. Ngọc, dượng với mẹ mày bị tai nạn trên huyện, bị ô tô đâm, mất ngay tại chỗ rồi. Lúc nghe được tin dữ ấy từ người hàng xóm, tôi như chẳng còn là chính mình nữa. Đầu óc mất hết lý trí lao ra ngoài, với đôi chân trần chẳng hề có giảy cũng như có dép. Nếu mà tôi sơi đẩy mặt, trái tim nhói lên từng hồi đau đớn đến nghẹt thở, cả lúc càng không thể trụ được bản thân của mình mà vấp ngã rất nhiều lần. Tôi không để ý đến lòng đuổi theo sau, không để ý đến tiếng gọi của anh cũng như của người hàng xóm mà cứ thế chạy trên con đường làng để gạch sỏi sắc nhọn. Làm bản chân bị xước rất nhiều chỗ nhưng tôi không còn cảm thấy đau, tôi cũng chẳng muốn cú xuống nhỉ xem nó bị chảy máu như thế nào. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy ra đường lớn với suy nghĩ duy nhất là muốn ở bên dưỡng và mẹ. Thế nhưng lúc tôi vừa chạy sang đường, ngay lửa tức phía đửa bên kia xuất hiện một chiếc ô tô lao tới tôi với tốc độ kinh người. Trông nó lúc này thì chẳng khác gì một con cá sấu đang há miệng muốn đớp trọn con mồi là tôi. Tôi không nhìn rõ được bên trong chiếc xe đó là nam hay nữ, đôi chân cũng không còn sức lực nào để lùi lại hay tránh khỏi. Mà chỉ biết chân chân đứng ở đó đợi gây kết ở tới chính mình. May sao khi chiếc xe gần sát chỉ còn khang thức, cả người tôi liền được long ôm lấy đẩy vào lề đường. Trong tiếng tắc thoát khỏi cái chết cận kề, còn chiếc xe muốn đâm tôi kia cũng lào phút đi không để lại một dấu phết nào, chỉ để lại phía sau một làn khói bụi cuồn cuộn. Lúc này, người tôi ru lên bẩn bật phỉ sợ, đứng lên cũng không nổi nữa, nên chỉ biết quay sang long cầu xin Nước nở long làm ơn làm ơn đưa tôi đến với sượng và mẹ tôi xin anh đấy làm ơn chưa thảo cảnh thê thảm này của tôi long cũng không hề buông lời từ chối hay cáo giận với tôi mà lặng lẽ ôm tôi siết chặt trong lồng ngực của mình bể thốc tôi lên tiếp tục đi thẳng về con đường dẫn lên thị trấn nói ngọc tổ biên tâm trạng của em bây giờ rất khổ sở nhưng em có nghĩ đến Nếu lúc nãy tôi không kịp thời đẩy em ra, thì người nào xuống không chỉ là Dượng và mẹ em, mà còn là em nữa không hả? Trần đời không ai tránh được sinh lão bệnh tử. Tôi biết em đau buồn nhiều, nhưng em đừng có mất lý trí mà khiến bản thân trở dài xuống vũ lẩy như thế. Điều đấy càng khiến cho bọn họ nơi chín suối không được an yên. Tôi nghe được những lời của Long nói, nhưng tôi không còn hơi sức nào để đáp trả được nữa. Chỉ biết xúc vào lồng ngực của anh ấy Mà khóc nước nở liên hồi kiệt quệ Đi được một đoạn Người hàng xóm bảo tin cho chúng tôi Cũng đuổi tới nơi Chú ấy đưa chiếc xe máy simson của mình Để Long chờ tốt vào bệnh viện Tuy là không phải loại xe hiện đại Như những người trên thành phố hay đi Tuy nó không di chuyển được nhanh Nhưng so với việc phải chạy bộ Thì sự xuất hiện của nó lúc này Thật sự có hữu dụng Khi chạy ra đến nơi xảy ra tai nạn Tôi chỉ nhìn thấy dưỡng với mẹ của mình nằm đó, dưới tấm hay chiếu được người dân phủ lên. Bọn họ mỗi người nằm một góc, màu mê bè bét nhuốm đỏ mặt đường bê tông trang xóa. chiếc xe máy của họ đã na tương, nhìn thôi cũng đủ biết họ đã bị tông mạnh như thế nào. Lúc ấy, cả người tôi gần như chẳng còn linh hồn, khuôn mặt nhở nhạt trắng bệnh bước về phía họ, quỷ xuống không đến khẳng cả cổ, liên tục gọi tên họ trong đau đớn tuyệt vọng. Thế nhưng cho dù tôi có gọi bao nhiêu lần Có gọi bao nhiêu câu Dượng với mẹ tôi vẫn nằm im ở đó Bọn họ không còn dậy để ôm tôi như trước nữa Không còn gọi tôi là con gái nữa rồi Là ai? Là ai đã làm cái chuyện này với mẹ tôi? Là ai đã làm? Nghĩ đến điều ấy Tôi không còn giữ nổi điều bình tĩnh nữa Mà tôi lấy một người đang xem ở gần đó Hỏi sổn sập Là ai đã đơm họ? bao có biết là ai đơm họ không? Cái người đâm họ đâu rồi? Sao lại không nhìn thấy họ đâu hết? Người bị tôi tù lấy cũng là người trong làng đi chờ trên thị trấn. Bà ấy biết tôi là con gái của sưởng phạm Hẹ nên không có để tôi ra hay né tránh tôi. mà quỳ xuống ôm lời tôi vào lòng mình giống như cái cách mẹ tôi vẫn làm. Bà nói Con gái, chia sẻ ấy mấy thanh niên trong làng đang đi tìm rồi. Chúng không chạy thoát được đâu con. Bây giờ con không được ngã gục. Nếu không ai sẽ là người lo ma chay cho dưỡng với mẹ của con đây. Cố lên con. Người phụ nữ đó vừa xứt lời. Lúc này từ đám đông lại có một người khác nữa chạy ra. Chị ấy đưa cho tôi một sớp ảnh. Bảo. Cái này chị thấy nó ở trong tủ sách của dưỡng em. Em xem nó là cái gì quan trọng. mà lô khóc hối. Dưỡng em có nhờ chúng tôi phải đưa lại nó cho em. Xong. Dưỡng ấy còn nhờ tôi chuyển lời cho em hỏi. Sao con lại làm như thế? Nhìn sẫm ảnh nhốm máu trên tay của chị gái kia, tôi run dậy đưa tay nhặt lấy, luông cuống quẻ nước mắt trên mặt, nhìn chằm chằm vào chúng. Huyết mạch trong người lúc này thật sự gần như ngưng trệ. Tấm ảnh đó đều là những hình ảnh của tôi với chú bề nhau, đều là những tấm ảnh trước kia chị Nguyệt dùng để uy hiếp tôi. Nhưng sau nó lại nằm trong tay Dượng, là ai đã đưa nó cho Dượng? là chị ta hay là người nào khác? Đầu óc trở nên rối tung chẳng suy nghĩ được điều gì cho ổn Tổ cất những tấm hình ấy vào lại trong cảo của giường, Đưa cho lòng cẩm hộ Còn bản thân thì tiến lại về phía thể cúng ngồi đó Để cùng với họ làm lễ đưa hai người họ trở về nhà 28 Tết Nhà người ta nô nước rủ nhau đón xuân Thì nhà tôi lại tang thương với những nỗi đau trổng chất Với sự mân mát quá lớn Mà không ai lường trước được nó sẽ xảy ra như vậy Đầu óc trở nên rối tung, chẳng suy nghĩ nửa điều gì cho ổn, tôi cất những tấm hình ấy vào lại trong cặp của giường, đưa cho Long cầm hộ, còn bản thân thì tiến hành phía thể cúng. Từ lúc đưa giường và mẹ trở về căn nhà lũ sụp của chúng tôi, tôi lúc nào cũng chỉ ngồi bên linh cữu của họ, mà việc an táng như thế nào đều do một mỉ Long đứng lên giải quyết. Tôi không ra ngoài, tôi không quan tâm đến việc nhà tôi có bao nhiêu người qua lại. Tôi bây giờ, chẳng khác gì kẻ mất hồn. Ô chẳng lấy tấm xích ảnh của họ vào lòng Nước nở Dượng, mẹ, con xin lỗi Là con gái bất hiếu, là con gái hư đốn Nên lừa dối mọi người Con sai rồi, con thật sự sai rồi Hai người đừng bỏ con Đừng bỏ con mà Đảm lại tiếng nói của tôi Chỉ là tiếng gió phù phù thổi ra Từ chiếc quạt đông lạnh Là tiếng nói chuyện dơ ràng của những người ngoài kia Chứ chẳng hề có giọng của mẹ hay dượng Bọn họ thật sự Rời xa tôi rồi Quãng đời còn lại của tôi Không có họ Tôi phải sống sao đây Phải làm sao để có thể vượt qua được Những đau đớn trổng chất này đây Dượng ơi Con không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này Con không hề muốn kết cục Của gia đình ta như thế này Con yêu chú ấy Thời gian đó Con thật sự rất đau khổ Con đã phải chịu rất nhiều khổ cực Nên con không muốn nói ra để dượng với mẹ buồn Không muốn nói ra để mọi người bận lòng Con chấm sứt với chú ấy rồi Con không còn qua lại với chú ấy nữa con không còn nữa rồi hai người về với con đi đừng bỏ con mà đừng bỏ con mà dượng cơn đau ở tới khiến tôi ph Phật phá kể quệ chẳng còn sức thậm chí có khoảnh khắc đau đớn quá tôi chẳng thể chịu được mà ngã ngơi đi mệt mỏi những lúc như thế tôi lại khiến cho lòng cuồng quyết đi vì sợ hãi chưa có mấy ngày mà nhìn anh ta gửi hơn trước rất nhiều an táng cho dượng với mẹ xong Tôi với Long cũng không trở về thành phố hay mà ở lại các nhà cũ của tôi. Không có bánh trưng xanh hay rượu ngọt, không có pháo bông hay những chương trình truyền hình khác mà chỉ có nỗi đau âm ỉ của chúng tôi còn sót lại. Khoảng thời gian đó, người duy nhất cho tôi mượn bờ vai là Long. Người duy nhất bên an ủi tôi cũng là Long. Người tiêu thêm sức mạnh cho tôi cũng là Long. Còn cái người đàn ông mà tôi yêu đến bất chấp điên cuồng kia Vẫn chẳng thấy đâu, không hề có một cuộc gọi hoặc một tin nhắn nào cả. Ngọc, ngày mốt chúng ta trở về thành phố nhé. Tôi giúp em tìm một công việc để làm, để tâm trạng thoải mái hơn, có được không? Lòng đưa cốc nước đến trước mặt tôi, anh gần thần nhìn sắc mặt tôi một lượt rồi mới dám lên tiếng. Bởi nhiều thôi lại làm cho tôi cảm thấy bản thân nhiều tội lỗi để vậy. Chính vì thế khi nhận lấy cốc nước từ tai long, tôi phải cố gắng cưỡng cười, đáp. Em không về đâu anh ạ Em em không muốn ở lại cái nơi đẩy đau thương kia nữa Em muốn tìm một nơi khác để sinh sống Ít nhất như thế Em có thể tự do làm những điều mình thích Không gặp lại người đó nữa Lòng nghe tôi nói vậy thì khỏi đầu Anh góp thức ăn cho tôi Em tôi ăn hết rồi mới nói ra ý kiến của mình Vậy chúng ta xuất ngoại nhé Tôi đưa em sang Úc Em vừa có thể ở bên đó hỏi lại Vừa cách xa nơi này Em thấy như vậy có được không? Tiền đâu mà đi Em không có tiền thì làm sao được Với cả một người như em Anh nghĩ có thể học ở môi trường nước ngoài sao? Tiếng Anh không biết nói Học thì cũng gọi là ở bậc trung bình Sao mới đấy em sao có thể theo kịp họ được Thế bây giờ ý định của em là như thế nào? Em có nói ra tôi nhất định sẽ giúp em? Thầy tôi tử dối Lòng lần này cũng mất hết kiên nhẫn Anh thật sự giận tôi rồi. Tôi biết người này muốn tốt cho tôi, muốn cho tôi xuất ngoại, nhưng anh ấy đều biết rằng tôi đâu giải được như thế. Tôi ít của tôi còn không được đến 300, trong khi đi du học ít nhất phải 750. Khoảng cách từ 300 đến 750 đã là có một vấn đề giải chẳng sạc rồi. Em muốn vào sau Nam, trước mắt là đi làm để kiếm tiền, sau năm thi lại trường trong đó. Em đã làm dượng với mẹ thất vọng nhiều rồi. Em không thể khiến cho họ thất vọng thêm về việc em bỏ học nữa. Được rồi, nếu em đã nói như vậy, chúng ta cứ theo ý của em mà làm. Giờ thì ăn đi, ngày mai anh với em về thành phố một chuyến, sau đó bay vào Nam. Họ bà ở trường cũ, anh sẽ giúp em xin chuyển. Ở trong đấy đợi anh vài ngày rồi anh vào, như vậy được không? Trên những lời đề nghị này của Long, tôi biết mình không thể nào từ chối được thêm nữa nên đành gật đầu đồng ý. Cuối đầu ăn hết phần thức ăn của mình trước mặt, không nói thêm điều gì nữa. Tôi đến vì sợ tôi không ngủ được nên lòng còn mua sẵn một chiếc giường khớp để trong phòng của tôi, kể ngay bên cạnh giường để canh chừng cho tôi ngủ. Không nói quá nhiều mà chỉ dùng hành động của mình để quan tâm. Lâu dần đối với anh, tôi đã bắt đầu buông xuống những cử chỉ lạnh nhạt, cố gắng để thử chấp nhận lấy anh một lần. Thế nhưng cuộc đời của tôi đúng thật là chẳng được như mơ. Như những gì tôi mong muốn Khi mà ngày hôm sau Lúc đi vào phòng của dượng và mẹ Tôi đã phát hiện ra một bí mật đậu trời Kéo tôi chìm sâu xuống tận biển lửa. Sáng hôm sau tỉnh dậy Tôi với Long đi ra mộ tháp hương cho mẹ với dưỡng xong Thì trở về nhà dọn đồ lên thải phố Trước khi đi tôi vẫn còn không quên vào thu dọn lại Giấy tờ tủy thân của gia đình chúng tôi Trong phòng của mẹ Bỏ những tấm hình gia đình chủ chung cách đây 7 năm, như giấy tờ của giường và hè vào chiếc hộp. Lô tôi chuẩn bị rời đi, chẳng hiểu sao anh mắt lại dừng lại ở chiếc ngăn kéo mà luôn bị dự tôi khóa chặt, chẳng hề có chìa khóa để mở. Ban đầu, tôi còn có ý định mà kệ nó, nhưng suy nghĩ thế nào, tôi chẳng kìm nén được nỗi tò mò sơn đầy trong lòng, liền cầm chiếc búa phá đi chiếc khóa. Lô mở được nó ra, trong đấy chẳng hề có gì quan trọng như tôi nghĩ. mà chỉ có một giấy tờ hỗn độn được xếp ngay ngắn hắn và một quyển nhật ký cũ kỹ ngả vàng. Cầm nó trên tay, tôi trở về phòng mình cất giòn tiếp mọi thứ, song xuôi vẫn chưa thấy long trở về nên mới tò mò mở cuốn sổ ra xem, trong đó dựng tôi viết gì, nhưng vừa đào được những dòng chữ đầu tiên, trái tim của tôi đã nhói lên từng hồi đến nghẹt thở. Ngày 3 tháng 2 năm 1985. Hôm nay Là ngày em trai trả đời Anh vui lắm Đi làm chỉ muốn ở về nhà thật nhanh với em thôi Nhìn em trang trắng tròn tròn Nằm trong lòng mẹ, Anh biết em trai của anh lớn lên Nhân định sẽ đẹp trai Nhân định sẽ là người tài giỏi mà Ngày 10 tháng 12 năm 1985 Em trai mất tích mấy ngày nay Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy được Anh đã đi tìm rất lâu Đi hết tỉnh này sang đến tỉnh khác Vẫn không biết được tung tích của em Mẹ về ba vì quá đau buồn mà sức khỏe ngày càng yếu ớt, bệnh suốt ngày. Em trai ơi, em đang ở đâu? Em có khỏe không? Những người đưa em đi, có cho em ăn uống được đầy đủ không? Anh nhớ em lắm, em đừng khóc nhé, đợi anh, anh sắp tìm được em rồi. Ngày 14 tháng 6 năm 2005 Bố mẹ ơi, 20 năm trôi đi, con cô đã tìm được em trai rồi, bố mẹ đừng buồn nữa nhé. Em trai của con, bây giờ đã 20 tuổi, thằng bé tên là Phong, đẹp trai lắm, lại còn học trường cảnh sát, từ lai nhất định sẽ là một người công an tốt cho nhân dân. Con muốn gặp em, muốn chạy lại nói với em, con là anh trai của em, nhưng mà nhìn thấy em sung túc, vui vẻ như vậy, con lại không nỡ. Con chấp nhận im lặng, nhìn em lớn lên từ ngày, chấp nhận chôn giấu bí mật này xuống sâu tận đáy lòng đến chết mang theo. Còn không muốn em vì có một người anh trai bẩn hẻn như con mà cuộc sống bị đảo lộn. Từng trang giấy đều là những dòng nhật ký của Dượng tôi viết về chú, đều là những tình cảm yêu thương máu mủ mà Dượng dành cho chú. Để việc nhận nuôi tôi, Dượng nói Dượng thấy chú tất bật tìm người bảo lãnh cho tôi ra tù, nên tự mình đi đến tìm chú để giúp đỡ cho chú. Vì chỉ có như thế, Dượng với chú mới được cùng nhau nói chuyện và gặp gỡ. Nếu mà tôi bây giờ cứ thì nhau tỉ tay rơi đẩy trên trang giấy nhật ký của Dượng Từ ngón tay luông cuống lật sở tiếp từng trang kế đảo tiếp Đọc đến trang cuối cùng là một bức tâm thư được viết ngày hôm qua Tôi đã chẳng thể chịu đựng được nữa mà ngã vật xuống sàn Tôi đau quá, tôi đau đến mức muốn chết đi cho rồi Ngày 30 tháng 1 năm 2019 Con gái của Dượng Dượng nuôi lớn còn 7 năm Thời gian chưa không lâu, nhưng Dượng rất thương con. Thường con chẳng khác gì con gái ruột của Dượng. Thế nhưng Dượng thật sự không ngờ được rằng con với Phong lại yêu nhau. Không ngờ được thời gian ở trên thẻ phố, con lại cùng với em ấy xảy ra loại chuyện như vậy. Nếu không phải có những tấm hình này, cho con mua dấu Dượng cả đời đúng không hả Ngọc? Dượng có thể làm tất cả để mua cho con những thứ con thích, nhưng chỉ duy nhất việc để con bên Phong, thử lỗi cho Dượng, vì Dượng không thể đáp ứng được. Thả bé là em trai của Dượng, là chú của con. Dượng không muốn nó vì con, mà mất đi cả tương lai rộng mở trước mắt, mất đi ngành nghề mà nó yêu thích. Chính vì thế, con gái hả, ta xin con, xin con buông tha cho em trai của ta, có được không hả con, đừng tìm đến thả bé, cũng đừng để nó tìm thấy con, hay giống như ta với mẹ của con, ẩm thầm chúc phúc cho nó với vợ của nó. để hai đứa nó hạnh phúc viên mãn đến cuối đời con gái nhá đọc xong những dòng chữ ấy mà tôi đã nhỏi đẩy lệ trên mặt chẳng còn cảm xúc mà để ý đến những điều xung quanh nữa thậm chí làm về từ bao giờ tôi cũng không biết tôi chỉ biết lúc anh ấy ôm tôi vào lòng tôi đã không thể chịu đựng được mà nói ra hết lòng ơi tôi phải làm sao đây chú ấy chú ấy là em trai của dượng tôi là chú của tôi Dượng trai tôi hại chú ấy, không còn tương lai. Dượng trai tôi khi đẩy chú ấy vào hết đường cùng này, đường cùng kia. Tôi phải làm sao để dượng tha thứ cho tôi đây? Tôi phải làm sao đây, Long? Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc nên không biết được Long ngạc nhiên, không tin vào đôi tai của mình. Mà chỉ nghe thấy anh ấy ôn tôi an ủi, thủ thỉ bên tai tôi. Ngọc, em đừng khóc nữa, mọi chuyện nhất định sẽ có cách giải quyết, nhất định sẽ có cách giải quyết mà. Sự việc xảy ra quá bất ngờ Nên ngày hôm ấy tôi với Long Không thể trở về thành phố Mà phải rời sang đến ngày mai mới lên được lưu lên tới nơi Anh ta lại nhận được điện thoại của ông chủ Nên rời đi rất nhanh Trước khi đi còn không quên dặn dò tôi Rất nhiều điều Vì anh ấy sợ tôi nghĩ quẩn đi tìm chị Nguyệt Để gây chuyện Tất nhiên là tôi phải gật đầu đồng ý Cam đoan với Long là sẽ ngoan ngoãn nghe lời Nhưng tận sâu trong thâm tâm Thì không hề nhịn nhục như thế Không tự dưng đâu mà sượng với mẹ tôi bị xe tông Chắc chắn chuyện này phải có ẩn khuất gì đó Chắc chắn chính người đàn bà lỏng lang xạ sói Đã sắp xếp mọi chuyện này Chị ta muốn sản mã tôi Muốn tôi mất hết tất cả mới thấy hả dạ Cả nghĩ lửa giận cả dơ lên cao Đợi lòng điều khuất hẳn Tôi cũng gọi taxi để đi đến trụ sở làm việc của chị Nghiệt với chú Mục đích duy nhất là muốn cùng với họ ba mải một lời nói chuyện cho xa nhẽ, nhưng lúc tôi đến hơi, hai người này lại không có đi làm. Nghe bác bảo vệ nói từ không nghỉ cưới đến bây giờ vẫn không thấy họ quay lại làm việc, cho là đi tuần trăng mệt ở bên nước ngoài rồi. Nghe bác ấy giải thích như vậy, tôi cũng không muốn làm khó họ nữa, nên gật đầu xin phép ra về. Sau đó lại bảo taxi lái một mạch đến khu nhà của chị ta ở. Khu này là khu dành cho cán bộ. Tôi phải hỏi mãi mới biết được nhà chị ta chính là căn nhà to nhất nằm gần cuối khu đô thị chóng hợp đến mức nhìn một lần lại muốn nhìn hai lần đứng im một lúc xe lâu tôi đưa tay lên ấn chung cửa thì đủ lúc phía sau lại vang lên giọng nói của chị ta mày đến đây làm gì vẫn còn tư tưởng đến chồng của tao nữa cơ à Thái độ của chị ta đối với tôi chẳng hề có lấy chút hòa nhãn nào chưa sao như một điều là cổ cảnh thô lỗ Hận không thể đánh chết tôi mà cười lớn. Về phía tôi, sau bao nhiêu chuyện, tôi cũng chẳng yếu mềm như trước, đứng im nghe chị ta chửi rủa nữa mà cũng bẩn lại. Cứ nghĩ đến cái chết đau đớn của Dượng và mẹ, tôi chẳng thể giữ được bình tĩnh mà túm chặt lấy hai vài chị ta bom hạnh, dùng hết sức như muốn nghiền nát vỡ vụn. Tại sao chị lại đến tìm Dượng với mẹ tôi? Tại sao đưa những tấm ảnh kia cho họ là chị hại họ rú không? Có phải là chị không? Mày điên à? Dượng với mẹ mày chết, liên quan éo gì tới tao? Mày đến tỉnh tao làm chó gì? Tao không liên quan đến chuyện của dượng mày, nên mày đừng có ăn nói hàm hồ. Nếu không, tao sẽ kiện mày tội vu khống đấy, con nhỏ ngu ngốc. Vì chị ta nói lại, tôi á khẩu không thể nói thêm được gì, vì chuyện này tôi thật sự không hề có bằng chứng chứng minh được người đàn bà này có liên quan đến. Thế nhưng, cứ nghĩ đến cái chết không được minh bạch của hai người họ, tôi chẳng thể chịu nổi. Để đảm bất chấp nghĩ đến việc nhờ tới người đàn ông kia Tôi phải nói cho chú biết được sự thật Để chú điều tra ra mọi chuyện Chính là do chị ta gây nên Tôi muốn gặp chú Phong Chị có thể nói cho tôi biết Chú ấy bây giờ ở đâu không? Tôi biết câu hỏi của mình bây giờ là ngu ngốc Tôi cũng biết chị Nguyệt nhất định sẽ không trả lời Nhưng đến nước này Thì tôi thật sự chỉ còn cách này là cách cuối cùng Nên cho dù có được hay không, tôi cũng nhất định phải thử. Người đàn bà này, một mình tôi không thể đấu lại được. Chính vì thế, tôi phải gặp được chú. Chỉ có gặp được chú, tôi mới có hy vọng cái chết oan ức của Dượng và mẹ được phơi bày ra ánh sáng. Và hơn hết, tôi còn muốn nói với chú, để chú biết được rằng Dượng chính là anh trai của chú. Tôi còn muốn chú về thắp cho Dượng một nén hương để Dượng nơi chín suối, có thể an yên mà yên nghỉ. Và đúng như những gì tôi nghĩ, sau câu hỏi của tôi, người đàn bà đang đứng trước mặt tôi đây lại bắt đầu trở nên điên hơn. Chị ta hàm hàm lửa giận muốn đánh tôi, chẳng cần giữ lễ gì mà giết lớn. Cái loại mày chết người không chết được nết, đến bây giờ Phong là chồng của tao, bọn tao tổ chức đám cưới rồi mà mày vẫn không chịu buông tha cho anh ấy. gan mày cũng lớn lắm đấy nhỉ, hay là bấy nhiêu chuyện kia vẫn còn nhẹ với mày nên mày vẫn chưa biết sáng mắt ra là như thế nào. Chị đừng có ước yêu người quá đáng Những chuyện chị làm với tôi trời cao có mắt Nhất định sẽ có khảy nó rơi lại vào người chị Còn hôm nay tôi đến đây tìm chị không phải là để cãi nhau Mà tôi chỉ muốn tìm chú Phong là vì có chuyện quan trọng muốn nói với chú ấy Nếu chỉ sợ tôi phê vãn chồng chị thì có thể ngồi cùng luôn để chờ Việc này tôi cũng không có ý kiến gì hết Tôi biết mình đến đây tìm chú như vậy là không đúng Dù gì trước kia chúng tôi cũng đã tưởng có một đoàn tình cảm nghiệt ngã khiến người này pha điên. Thế nên lúc này bị chị ta chửi tôi cũng hầu hề gây gỗ thêm để cuộc nói chuyện tệ đi. Tôi nhị xuống nói chuyện nghiêm túc, tránh tất cả những ý gây hiểu nhầm nhưng chị ta vẫn một bử gạt phát đi. Tao không cần biết chuyện quan trọng mày muốn nói với chồng tao là gì, tóm lại là tao éo thích điều đấy. Bây giờ thì mày cút ngay khỏi nhà tao, đừng để tao điên lên. Nếu không, tao không dám chắc Mày sẽ được nguyên vẹn mà sống sót so đâu Nhớ đấy Người đàn bà này cảnh cáo tôi và những lời lẽ gay gắt Chị ta không cho tôi lấy được một cơ hội giải thích Đã lướt qua tôi mở cửa Đi vào trong nhà Trước khi đi còn không quên lườm tôi Một cái trẻ mặt đầy ham dọa Nhìn các nhà cao tầng trước mắt Chẳng hiểu sao tâm trí tôi Lại thấy bất an thấp thỏm Còn thấp thỏm về chuyện gì Tôi cũng không biết được nữa chú không ở chỗ làm cũng không đi cùng chị ta vậy chú đi đâu được cơ chứ suốt của là chị Nguyệt không muốn cho tôi khảo chú hay là chị ấy cũng như tôi không hề biết chú ấy ở nơi nào sao mọi chuyện cả lúc càng trở nên dối tung như thế này bản thân một lúc rất lâu mới chịu rời đi tôi lương thứng lê tưởng bước nặng nhọc ra khỏi khu đô thị lưu đi về vô tình như có như không Ái mắt chạm phải với cái nhìn của ba chị ta đang đi ngược chiều với mình Trái tim bất xác nhỏ lên một tia đau đớn Hai lần trước gặp gỡ ông ta Tôi đều trong hoàn cảnh trời trêu Nên không có để ý được quá nhiều Đến hôm nay là lần thứ ba gặp lại Tự dưng tôi thấy đối với ông ta Tôi sao lại có tâm trạng khó diễn tả như này Là vì ông ấy là ba của chị Nguyệt Hay là vì còn lý do nào khác mà tôi không thể biết càng nghĩ đầu óc càng trở nên rối hơn. tôi sơ khoát thu lại ánh mắt của mình, rời đi thở nhanh. nhưng đi được vài bước đã bị ông ta lên tiếng gọi lại. cô gái đứng lại đã. tôi giật mình khựng người, trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn cồn hên xuống, lấy hết can đảm xoay người đối diện với ông ta, đáp: có chuyện gì vậy à? ông ta xuồng xe, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. ánh mắt không cần nhìn tôi cũng biết. Nó ngập tràn sự khinh bì, trầm rọng. Cô đến đây làm gì? Sau bao nhiêu chuyện cô gây ra cho con gái tôi? Tôi cứ nghĩ cô phải biết thay đổi con người lẫn đạo đức của mình rồi chứ. Cô có biết vì cô với thằng khốn hạn kia mà con nguyệt nhà tôi nó đã phải tự sát không hả? Tôi bật cười. Tự sát? Người như chị ta mà cũng biết tự sát ư? Thật là chuyện tiếu lơ mà. Đúng là cha nào con ấy. Nếu ông ta biết được những việc chị ta làm với tôi và gia đình tôi, liệu ông ta còn có thể đứng đây thương hại cho đứa con gái mà trong người tâm địa rán rết rán đầu kia không? Chắc là không đâu vì gia đình họ tất cả đều cùng suộc với nhau mà đều là người góp sức tạo nên bi kịch đầy máu và nước mắt này cho tôi mà. Ngài Bộ trưởng tôi với con rể ông đã chồng dứt từ rất lâu về trước rồi tôi cũng không có đến làm phiền anh ta với con gái của ngài ngài sau lại đổ lỗi cho tôi hôm nay tôi đến đây tìm chị ta Là muốn hỏi chuyện cho ra nhẽ. Nhưng con gái ngải thật cố chốc. Một lời cũng không hé ra. Coi trời bảo vung. Thì làm gì thì làm. Hóa ra là có người ba quyển cao phạm trọng như ông. Gánh lưng chồng đỡ. Nào đến đây tôi sửa lại. Khỏe môi nhách lên nụ cười khẩy. Gia đình ông đú thật toàn những con người vô lý. Con gái ông tự sát là do chị ta tự mình chuốc lấy. Đâu có ai ép chị ta làm đâu. Bao nhiều ôi đức sổn hén. Tôi chẳng thể nào giữ được trong lòng nữa Liền tuột hết ra với người đàn đông trước mặt Mục đích chủ yếu là muốn hạ nhục họ một trận Trước kia tôi yếu đuối Tôi sợ sệt Tôi không dám làm gì Nhưng bây giờ thì mọi thứ khác rồi Còn chết tôi cũng phải phải trần được Bộ mặt nạ đáng ghê sợ của những kẻ sao trái này Ba chúng phải trả ra hết những gì Chúng đã gây ra cho tôi Và gia đình của tôi Ông đừng tưởng tôi không biết Những chuyện các người đã làm chứng cứ hiện tại chưa có nên tôi chưa làm gì được các người. Nhưng không có nghĩa là sau này tôi không tìm thấy. Tôi nói cho ông biết vụ tôi bị cưỡng bức, vụ tôi mất con, vụ tôi bị ngạt khí CO2, vụ tôi bị kết án về bánh ma túy trong cặp và cái chết của dượng với mẹ tôi. Các người đừng có hả hê sớm. Sớm muộn gì con Ngọc này cũng sẽ bắt cả gia đình ông phải trả giá gấp 100 lần, 1.000 lần. Tôi nói một hơi không ngừng nghỉ nói xa xỉa và mặt ông ta cho hả giận. Khỏi phải nói cũng biết mặt ông ta đen như thế thảo. Thật ra tôi cũng biết mình làm như thế là liều lắm. Nhưng mà tôi ước lắm rồi. Đám người này ỷ quyền ước hiếp tôi, tôi chỉ hận không thể cho họ mời nhát dao để họ chê trong đau đớn mà thôi. Nói xong tôi cũng không ngu gì mà đứng đó để cho ông ta nói lại mà rời đi luôn. Sải chân bước nhanh đến mức chỉ muốn chạy ù ra khỏi nơi này. Đến khi ngồi lên taxi rồi Mà tim vẫn đập thình thịch Như muốn rớt ra khỏi lồng ngược vậy Lô xe taxi dừng lại ở trước cổng Cũng là lúc Long vừa về đến nơi Anh ta nhìn thấy tôi xuống xe liền hỏi luôn giọng nói ẩn sâu là sự nhẫn nhịn Em vừa đi đâu về Chẳng phải tôi nói em nên ở nhà hay sao Sao em cứ thích làm trái lời của tôi thế Ngoài kia có biết bao nhiêu nguy hiểm Em có biết không Bị người đá đâu nảy mắng Tôi không có lên tiếng cãi lại hay khó chịu Vì tôi biết tất cả cũng chỉ vì anh ấy quan tâm cho tôi Nên mới hơi nặng lời như vậy thôi Chính vì thế tôi chỉ có thể mỉ môi hồi lỗi Ngẹ ngào đáp Em, em ở nhà buồn quá Nên đi ra ngoài dạo chút thôi Em có đi đâu đâu mà nguy hiểm Với không nguy hiểm hả anh Mà anh xong việc sớm vậy à Em tưởng tối nay anh không ăn cơm ở nhà Vừa nói tôi vừa đi vào trong nhà Tiến về phía tủ lạnh lấy ra những thực phẩm cần thiết cho bữa tối. Không muốn tiếp tục đề tài kia nữa nên đành tránh né. Anh ăn gì để em làm, đồ ăn trong tủ lạnh cũng không còn nhiều đâu, đơn giản thôi nhá. Không cần đâu, em đừng làm gì cho mệt, anh đưa em ra ngoài ăn tối. Ngày mai chúng ta vào nao luôn, được chứ. Đột nhiên Long đề cập đến chuyện vào trong Nam, lòng tôi có chút không nỡ vì tôi vẫn chưa tìm được chú để cùng chú nói hết mọi chuyện. Tuy nhiên, sau khi nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần vì những điều không vui trong thời gian qua, tôi cũng quyết định ném chung hết ra sau đầu, cười buồn. Cũng được, vậy anh đợi em lên thay quần áo đã nhé, rồi mình cùng đi luôn. Ừ, em lên đi, tôi đợi em. Lòng cũng ử đáp trả tôi, lúc này nghe được giọng nói của anh đã dã ra không ít, tôi mới dám đi về phía cầu thang để lên phòng. Tuy nhiên, khi đi được một nửa, từ phía sau lòng bỗng dưng gọi tôi. ngọc này tôi sửng bước quay lại nhìn anh chẳng hiểu sao lại thấy ánh mắt của anh ấy có chút gì đó buồn bã là vì biết tôi đi tìm chú nên anh có phản ứng như vậy phải không sao thế anh có chuyện gì muốn nói với em à? lòng chồng ngâm muốn mất máy chẳng nói thành tiếng Nơi tôi chẳng biết được anh đang nói gì liền hỏi tiếp trong ngửa vực có chuyện gì sao anh lòng thu lại cảm xúc che giấu của mình lao đầu làm sang chuyện khác À không có gì đâu Anh chỉ muốn hỏi là em hôm nay thích ăn món gì thôi Anh mới biết được Một quán hải sản hấp ngon lắm Ở ngay cuối thành phố thôi Chúng ta đến đó ăn nhé Có được không Được mà em đâu có kén ăn đâu Anh biết tính nghe rồi đấy Tờ cười đáp lại câu hỏi của Long Anh thấy vậy cũng không có hỏi thêm gì nữa liền phẩy tay ra hiểu cho tôi đi tiếp Còn bản thân cũng trở về nhà tắm Để tắm rửa Xong xuôi mọi thứ Chúng tôi cùng nhau đi đến quán ăn mà anh nói Đó là một quán cũng khá là lớn Tuy không nằm ở trung tâm thành phố Như lượng khách cũng rất là đông May mắn sao lòng đá đặt trước chỗ ngồi rồi Nếu không thì có lẽ chúng tôi Cũng chẳng có cơ hội mà ngồi ăn ở đây hôm nay đâu ngọ rất nhiều tôm vào cua Lòng cẩn thận tách vỏ lấy ra từng chút thịt đàn vào đĩa cho tôi Cười chỉ quan tâm nhẹ nhàng Giống y hệt với người đàn ông kia đã từng làm với tôi anh ấy cả lúc càng khiến cho tôi cảm thấy gần gũi hơn không hề có khó chịu như những ngày mới quen nữa bơi giác tôi lên tiếng lao này anh theo em vào nam rồi công việc ngoài này của anh thì sao anh vẫn theo cái nghề đấy hả không tôi nghỉ rồi tôi đưa em vào nam sau đó lại trở ra mời hôm giải quyết hết mọi việc rồi lại vào lại tôi tính tìm một việc gì đó tử tế để làm cùng với em sống một cuộc sống an nhàn chẳng gây gổ với ai nữa như vậy đã thấy vui vẻ rồi. nói xong, lòng cầm lấy tay của tôi siết chặt, nem mà chưa sau đều là nhu tình như nước nhìn tôi chằm chằm thổ lộ. Ngọc này, thời gian lúc chiều tối, tôi vốn dĩ muốn hỏi em là em đã thật sự buông bỏ được kỷ niệm ở thành phố này hay chưa? nếu chưa thì em cứ suy nghĩ thật kỹ, tôi tôi chồng quyết định của em. tôi chợt buồn, giọng suy nghĩ lại trôi về những ký ức xa xưa của tôi với chú. Nhìn đi nhìn lại đều là một bảng đau khổ buồn bực Càng nghĩ càng khiến lồng ngực nhỏ đau khói thở Tôi cũng giống như lòng lúc này Tự hỏi bản thân của mình Tôi có thể buông bỏ được không? Có thể quên đi được không? Nhưng rồi tôi chẳng tìm được câu trả lời Nên tôi đành im lặng Sự im lặng riêng chết trái tim Đang thấp thỏm mau chờ của người đàn ông trước mặt Buổi tối hôm ấy Chúng tôi ngồi ăn đến tận nửa đêm mới trở về nhà y có hơi men trong người, nhưng chúng tôi cũng không hề có phát sinh chuyện gì hết. Cỏ chăng cũng chỉ là cùng nhau nằm cạnh, ngủ trên chiếc giường của Long, ôm nhau ngủ một giấc thật sâu, và nó cũng là giấc ngủ ngon nhất của tôi trong những ngày vừa qua. Không gặp ác mộng, cũng không hề mê sảng những thứ đã từng tổn tại trong quá khứ. Sáng hôm sau, khi mà trời lên cao rọi những tia sáng vào trong phòng, tôi với Long mới hé mắt tỉnh giấc, người toàn thân mệt mỏi. Vì cả đêm chỉ suy trì đúng một tư thế thảm nghiêng Tư thế này Thật sự có chút gọi là mờ ám cho có lẽ đêm qua Do tôi tưởng Long là chú Nên mới liệu lĩnh ôm chặt giúp vào lòng của anh Nhẹ nhàng tách người khỏi phỏng tay Săn chắc của người nằm bên cạnh Tôi cố che dầu đi nét mệt mỏi Cùng với chút hụt hẫng trong lòng Bước xuống giường nhìn Long nhạt nhạt cất lời Hôm qua uống nhiều rượu Nên bây giờ đau đầu quá Em xuống nhà phải ít nước chanh Anh uống luôn nhé, để em pha. Lòng đưa đôi mắt mờ mịt nhìn tôi, cái ánh mắt mang bao nhiêu tương sự buồn bã mỗi lần nhìn tôi đều khiến tôi cảm thấy bản thân đầy tội lỗi. Ừ, vậy thì pha giúp anh một ly nhé. Được, vậy anh đợi em nhé. Nói rồi, tôi cũng không có ở lại đó mà mở cửa đi luôn xuống dưới nhà. Thật sự mà nói lúc này, bản thân tôi chỉ muốn trốn tránh long mà thôi. Tôi biết chúng tôi đêm hôm qua không hề xảy ra chuyện gì, cản qua những sự việc không vui trước kia, người tôi trước giờ chủ động chỉ có chú. Ấy vậy mà bây giờ, tôi phải Long cả lúc càng tiến thêm nước mới, thay đổi mối quan hệ bạn bè, điều đó làm tôi thật sự sợ hãi. Tôi sợ một ngày nào đó, lòng sẽ thay thế hình bóng của chú trong lòng tôi. Tôi sợ bản thân của tôi sẽ xung động trước những việc làm của anh. Lúc ấy, tôi sẽ làm khổ người này mất. Mãi nghĩ ngợi lung tung, thảnh giá lao xuống đến nơi rồi, tôi vẫn chưa pha xong được linh nước chanh cho cả hai. Cuối cùng người pha lại là anh ấy. Cả nhìn anh, tôi lại thấy bản thân mình thật thệ, rõ ràng không muốn gần gối anh, mà vẫn cứ để cho anh được quan tâm mình. Tôi có phải thật sự rất đáng trách hay không? Uồn xong câu nước chanh giải rượu, chúng tôi cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau dọn đồ, xong xuôi lút ra sân bay, cũng là buổi trưa nắng nóng, Lòng đòi vé máy bay cho cả hai chúng tôi Và một tỉnh thành lớn ở trong Nam Họ bảo của tôi Anh cũng xin người rút cho rồi chuyển vào Mọi thứ anh đều lo hết Không còn để lại ở đây một chút Vương vấn hảo liên quan đến tôi Ngồi ở sành ghế chở Bớt rác tôi lại lôi Chiếc điện thoại của chú mua cho Nhìn hồi lâu Lỡ lử lại ấn hỏi cho người ấy lần nữa Nhưng rồi vẫn chỉ là câu nói quen thuộc Không liên lạc được Ném buồn bá thoáng hiện trên đôi mắt Tôi chẳng kịp che giấu, đã bị lòng bát được. Anh không mắng hay khó chịu, mà chỉ ôm lấy vai tôi, tựa vào người mình, nói: "Ngọc, bất cứ khi nào em muốn quay lại, tôi sẽ cùng em trở về, đi thôi." Đôi tay lặng lẽ lau nước mắt lăn dài trên gò má của mình, tôi củ lòng đứng dậy đi vào trong phòng kiểm soát vé, phải cố gắng lắm mới không để để bản thân ngoái lại nhìn về phía sau, dù chỉ một giây, một phút. Thậm chí Lúc đi vào sảnh, tôi còn mơ màng nghe được có người gọi tên của mình. Vốn dĩ tôi đã định quay lại, nhưng rồi chẳng hiểu sao lúc ấy lại có suy nghĩ rằng sân bay này đâu chỉ có mình tôi tên làng học, có lẽ là trùng với ai đó thôi. Tôi vẫn bước dài đi tiếp để rời khỏi thành phố này, mà bản thân không hề hay biết rằng ở phía đảng xa kia có một người đàn ông mặc trên người bộ quần áo tủ nhân đã bị cỏng tay, đang rào rác đưa đôi mắt tìm tôi. gọi tên tôi trong tiếng khóc nghẹn ngào người ấy là người đã hy sinh tất cả vì tôi trong thầm lặng chỉ mong cho tôi có được một cuộc sống an yên vậy mà tôi lại chẳng hề hiểu được hai tiếng sau máy bay đáp xuống sân bay của thành phố nơi tôi với lao dưỡng chân đó là một thành phố với nền kinh tế phát triển chẳng khác gì thành phố tôi rời đi đầu đầu cũng thấy những khu đô thị cùng với nhà tầng cao ngút chọc trời. Phán ngước đầu thật cao mới có thể thu hết được toàn cảnh xa hoa của chúng. Kéo chiếc vali cho tôi đi ra khỏi sảnh chờ, lòng đưa tay còn lại nắm lấy tay tôi kéo đi. Cảm giác này tuy có chút không quen nhưng tôi cũng bảo kệ, cười gượng miên cưỡng cùng anh ấy ra đến bên ngoài. Lúc ngồi lên taxi, dù người đàn ông này mới chịu buông ra, hỏi tôi, mình đi ăn nhé, sau đấy hãy về nhà hay em muốn về nhà luôn? đôi mắt tôi vẫn còn hơi sưng đỏ do trận khóc hồi sáng tôi khẽ chớp để cái muốt nơi đồng tử dịu đi lắc đầu nói với long mình đi thuê nhà luôn đi em không thấy đói bây giờ chỉ muốn nằm thôi có được không được nếu em muốn vậy thì cứ làm theo lời em nói đi lòng xoa đầu tôi quay sang bác tải dạng dò cho chúng cháu về phiên hôm bác nhá cháu cảm ơn tôi không khỏi ngạc nhiên nhỉ long mồi mất mãi mãi chẳng thể thốt được thải lời Phiền hồn là khu đô thị lớn nhất ở đây. Theo như những gì tôi biết được, hình như nó là khu dành cho người giàu. Giá nhà phải lên đến còn số phải tỷ. Vậy mà Long cũng mua được. Phải nói là anh ấy thật sự còn nhiều điều khiến cho tôi bất ngờ vì chẳng thể nào biết hết. Nhưng mà các qua chuyện này, điều tôi muốn hỏi Long không phải là vấn đề về anh ta có nhiều tiền bao nhiêu mà tại sao lại đưa tôi về đấy. Tôi đâu có nói là sẽ ở cùng anh ta đâu. Anh! Sao lại về Vinhome? em tưởng anh dẫn em đi thuê nhà trọ chứ Lòng cười, nụ cười của anh ấm áp và đẹp lắm Nhưng có lẽ so với chú của tôi Nó vẫn chưa thực sự làm cho trái tim của tôi rung rinh lên vì ngây dại Anh nói Ừ, trong này khu nhà trọ không được đảm bảo an ninh đâu Với cả anh có nhà ở đây rồi Sao có thể để cho em ra ngoài ở được chứ Còn nhóc này Nhưng mà em không có nói là ở chung với anh Dù gì anh cũng giúp em nhiều rồi Bây giờ tâm trạng em đã ổn định Em nghĩ bản thân mình không nên Làm phiền tới anh nhiều nữa Nếu không em sẽ ai này nhiều lắm Tiền em vẫn còn một ít Của giường với mẹ để lại Anh giúp em thuê một căn nhà trọ là được rồi Em không ở chung cư kia đâu Tôi từ chối ý tốt của anh Suy suốt của nói chuyện ấy Chỉ cuối khả mạch Chứ không dám ngở lên Vì sợ phải đối diện với ánh mắt gay gắt Của Long đang giận dữ Tôi biết Lòng vẫn không bỏ cuộc Tôi biết anh vẫn chỉ mong tôi Một lần quay lại nhìn anh Tôi biết anh đợi tôi quên chú Nhưng mà anh trở thể biết được rằng Người đàn ông tôi cất dấu trong tim kia Sẽ mãi mãi nằm ở đó Cho dù tương lai dương bão Hay nghĩa ngã ra sao Tôi vẫn một mực chỉ chứa nổi chú ấy Chẳng ai có thể thay thế được Lòng nghe được câu trả lời Cố chốc của tôi Anh liền im lặng Phu trong ấy Không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn bởi hơi thở mạnh của cả hai chúng tôi, cùng với tiếng trái tim đã đập thình thịt nơi lồng ngực, mỗi lúc càng thêm nhói dữ dội. Mãi đến khi một lúc lâu trôi đi, anh mới cựa quậy người, đáp trả tôi. Em nói em muốn thuê nhà, vậy được, em về đó ở, tôi lấy tiền thuê nhà của em. Như vậy em sẽ không cần phải ai náy vì mắc nợ với tôi nữa, thế này được rồi chứ. Tôi không ngờ lòng lại chuyển hướng sang trả lời như vậy Điều này khiến tôi cảm thấy có chút không kịp thích ứng Chuyện này em... Em làm sao? Tôi đâu có cho em ở không đâu Tôi lấy tiền của em mà Em còn ngập ngừng cái gì nữa Lòng nhớn mi nhìn tôi Lộ anh phởi xứt lời Thì xe cũng dừng lại nơi cổng trung cư Vì vậy tôi đẩy phải theo anh xuống xe Chứ chẳng dám cùng anh chay luận trên taxi nữa Dù sao như thế cũng không phải là điều hay ho gì Đường trước cánh cổng lớn dẫn vào khu đô thị Tôi nhìn sang Long Đôi lúc chạm phải ánh mắt cường quyết của anh Thì chẳng thể từ chối được nữa Nên chỉ có thể một mực nghe lời Léo đẽo theo sau anh đi vào Tôi tự dặn với bản thân mình rằng Chỉ ở đây một tháng thôi sang tháng thứ hai tôi tìm được việc ổn định Nhất định tôi sẽ rời đi mà Nhưng rồi thời gian sau này trôi đi Tôi mới nhận ra Không có Long ở cạnh Tôi thật chẳng thể làm nên được trò chống gì cho mình cả. căn hộ của anh nằm ở tầng 19, có hai phòng cách biệt thì tôi với Long mỗi người một phòng. Còn lại về việc ăn uống thì chung đụng với nhau. Dù sao cũng chỉ có hai người, ăn riêng ra thì đúng thật là chẳng hay ho cho lắm. Thế nên nghiệm nhiên tôi trở thành đầu bếp miễn phí cho anh ấy lẫn mình. Chỉ là tôi thật không ngờ được rằng, Sau này Long lại lấy điều ấy ra làm lý do chữ đi tiền phòng tôi phải đóng. Lý do nào cũng làm tôi á khẩu, không thể từ chối được. Nghỉ ngơi mấy ngày cuối tuần cho khuê khỏa. Sao đến ngày thứ ba, lôi tôi tỉnh dậy đã không thấy lao đâu. Chỉ thấy anh ấy gắn trước cửa phòng một tờ giấy nhớ nhỏ. Nhà tôi ăn uống cho đầy đủ. Bản thân thì đi có việc, có lẽ đến chiều mới trở về. tỉnh tôi thì ông một mình lại lười, thêm nữa trong nhà cũng chán. Vì chẳng có ai nói chuyện nên suy đi tính lại cũng liệu mình thay quần áo đi xuống khu Vincom bên dưới chơi với mục đích giải quay. Nhưng rồi mọi thứ xảy ra ngay sau đó, lại một lần nữa khiến cho trái tim của tôi trở nên vỡ nát. Khi mà suốt 10 năm trôi đi, những tưởng chúng tôi đã trở thành hai người sai lạ, thì tôi lại gặp lại mẹ đẻ của tôi. Lúc ấy tôi đã dạo quanh mấy hàng thực phẩm với hoa quả sạch trọn đồ. Thì nghe thấy tiếng nói chuyện ngay phía sau của mình Đó là của một người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại Từ trước tới nay Tôi chưa bao giờ có tình lo bao đồng mọi chuyện Gặp những gì không liên quan tới mình Tôi đều tìm cách né đi Chẳng phải vì tôi vô tâm Mà tôi nghĩ bản thân tôi không được mạnh mẽ như những người khác Bị ám ảnh bởi quá khứ lúc còn nhỏ Nên tôi phải tự xây cho mình Một bức tường ngăn khoảng cách với tất cả xung quanh Nên mình chẳng khác gì có ruồi nhỏ. mỗi khi bị ai đó chạm vào. Nhưng hôm nay chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào, tôi lại quay người nhìn tới xem người đàn bà có giọng nói quen thuộc kia là ai. Và rồi nhìn xong, tất cả mọi thứ tôi cầm trên tay cứ thế tuột khỏi rơi xuống đất. Cảm giác của tôi lúc đó, đối thật là dường như trái đất ngừng quay, mọi thứ mọi thứ trong mắt tôi đều mờ nhạt, không còn nhìn rõ. 10 năm qua đi, người đàn bà ấy không hề thay đổi quá hiểu. Vẫn là dáng người cao giáo nhỏ con ấy với là khuôn mặt đẹp láng mịn ấy Khuôn mặt mà tôi phải sống đến 6-7 phần Tôi nhìn bà chẳng hiểu sao Nước mắt lại ưa ra Còn bà hình như cố nhận ra tôi Môi xuống rẩy gọi tên tôi Trong nước nghẹn Đôi tay vẽ móng đẹp đẽ Tú chặt lấy tay tôi hỏi Ngọc có phải là con đúng không hạng học Là con đúng không con Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi Cuối cùng mẹ cũng tìm được rồi tìm tôi ư buồn cười quá tôi muốn cười phá lên quá Nam xưa chính bà ấy là người bỏ rơi tôi hát hủi tôi khiến cho cuộc đời của tôi đen tối và nhơ nhớp đến tận cùng bây giờ lại nói là nhớ tôi bà ấy đúng là đóng kịch giỏi mà tôi có thể tha thứ cho bà ấy ư không tôi sao có thể tha thứ cho bà ấy được tôi sao có thể được cơ chứ xua mảnh tay của mình khỏi tôi khẽ lao nước mắt trên gò má của mình để chúng không còn rơi nữa cười nhả đáp cô à cô nhận nhầm người rồi cháu đúng là tên học nhưng không phải là con gái của cô đâu nói rồi tôi quay người bơi thở nhanh rời khỏi đó không nhìn bà ấy thêm một lần nào nữa tôi hận bà ấy lắm nhưng trong nỗi hận đó tôi vẫn hiện lên từng đợt thắc mắc bà ấy hình như đang bị bệnh thì phải nhìn làn da có chút nhờ nhạt tái xanh của bà ấy tôi chẳng muốn quan tâm đâu Như sao lòng vẫn nghĩ tới nhiều như thế này? Càng nghĩ, càng khiến cho đầu óc mệt mỏi, tôi không có tiếp tục chọn đồ nữa mà dư khoát xoay người đi tính tiền ở quầy thu ngân, sau đó một mạch đi về tòa nhà mình ở. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi không hề làm được gì khác ngoài việc bản thân ngồi thẫn thờ ở ghế, suy nghĩ về cái người làm mẹ của tôi kia. Càng nghĩ, đái lòng càng dậy sóng mãi liệt. Thậm chí, tôi còn tập trung đến mức lòng về từ bao giờ tôi cũng không hề biết được mãi đến khi bên tai vang lên tiếng nói của anh cùng với cả người bị anh ôm lấy tôi mới sợt mình ngơ ngác hỏi ơ anh về sớm vậy à sao bảo đến chiều mới về để em đi nấu cơm đã nhó lòng thở dài lao đầu nhìn tôi chăm chăm giọng buồn buồn ngọc em có chuyện gì buồn à sao cứ ngồi thần thơ như người mất hồn vậy anh gọi em mời câu mà em vẫn không có trả lời Tôi không nghĩ mỉ lại lơ đáng đến như thế, nhưng vì không muốn lau phiền bận tâm nên vẫn cố tỏ ra mình ổn, cười buồn đáp lại. Không, em thì có chuyện gì đâu cơ chứ, em chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi anh ạ không hề có chuyện buồn nào hết đâu. Thật không có chuyện buồn nào không? Nếu không có chuyện buồn, sao mắt em lại sưng đỏ lên như này, em khóc đúng không? Lòng đưa tay lên sờ vào má tôi, tôi lúc này cũng phụ thức đưa tay mình chạm vào nơi khoe mắt. Đu thật là có nước, có chút cay cay. Hòa ra hận nhiều như thế, nhưng sâu tận trong nơi mềm yếu nhất của tôi, tôi vẫn yếu đuối như vậy, chỉ cần một chút buồn bã là sẽ khóc, đến thở cũng chẳng thở nổi. Em không sao đâu anh, em nghĩ đến một số chuyện linh tinh thôi, không có chuyện gì hết, anh đừng lo lắng quá, để em đi nấu cơm nhé. Ừ, để anh phụ em, hôm nay anh ăn cơm ở nhà, không đi đâu nữa. Trả lời tôi. long liền cùng tôi tiến vào phòng bếp nói là phụ chứ thật ra mọi thứ anh đều làm hết không để cho tôi động tay vào chút nào hễ cứ thể tôi chạm lấy thì anh lại sốt sắng bảo cái này tôi không biết làm cái kia khó lắm thành ra cuối cùng người chơi vẫn là tôi còn anh thì tay chân vẫn tất bật ngồi một góc nhìn anh bận rộn như vậy tôi đã thử nghĩ đến viễn cảnh sau này của chúng tôi trở thành người yêu nhưng thật tệ là tôi không nghĩ được bởi vì chưa sao hình bóng của chú vẫn hiện hữu. Một tiếng xồi đi, lòng ông làm sao xuôi tất cả các món, như một bàn thức ăn tuy đơn giản nhưng đầy ống cúng này, như một bàn thức ăn tuy đơn giản nhưng đầy ông cu ấy. ấy. Khoái mắt tôi lại phổi thức ướt nhòe, tì tách chảy xuống mu bàn tay nóng ấm. Tuột khóc, tôi chẳng thể mạnh mẽ mà nói ra được cho anh những gì tôi chịu đựng. Tôi né tránh anh không cho anh quan tâm tới mình, nhưng anh thì lại không thế. Anh lúc nào cũng lo cho tôi từng tí một. Tôi phải làm sao để mở lòng được với anh đây? Tôi đầu ác quá đúng không? Ngồi thần người nhìn bát cơm trước mặt. Suy nghĩ rất lâu. Tôi cũng để mở miệng nói ra chuyện của mình. Thì đủ lúc lòng cũng bất chợt lên tiếng. Anh nói với tôi. Ngọc này, họ bà của em. Anh đã nhờ người chuyển vào đây giúp em rồi. Mọi thủ tục cũng xong xuôi hết rồi. Đến đầu tuần, em chuyển việc đi học thôi. Mấy ngày còn lại... Tôi sẽ cố gắng ở nhà để dạy em ôn lại kiến thức. Đến lúc ấy, em đi học còn theo kiểu đều bạn bè. Em thấy như thế có được không? Tôi ngơ lên nhỉ Long, buồn móp máy. Đi học hả? Anh giúp em được đi học lại sao? Sao anh không nói gì với em hết? Em có nát định đi tìm việc làm thêm để sang nam ôn lại. Ừ, được rồi. Nhìn trước mắt, em cứ học đuổi kỳ bạn bè đi đã. Còn việc làm thêm, lúc ấy tôi sẽ nhờ người quen tìm giúp em. Như vậy em yên tâm rồi chứ. Bây giờ thì ăn cơm đi thôi. Ăn đi để còn có sức tí ôn bài nữa. Ngoan. Lòng cười, trước khi ngắt lời còn không quên xoa đầu tôi, cao cho tôi rất nhiều thức ăn phả bát. Trên những cử chỉ để quan tâm của anh như vậy, tôi rủ thấy tội lỗi với anh nhiều lắm. Nhưng miệng vẫn cố kéo lên nụ cười buồn, gật đầu. Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm. ảnh tốt với em như vậy mà em lại vô dụng chẳng giúp anh được cái gì hết. Giữa chúng ta còn cần nói lời cảm ơn sao? Anh không thích nghe em nói những lời như thế đâu, được chứ? Nhận được câu trả lời khách sáo của tôi, lòng lại tỏ ra không vui, giọng nói cất lên với tôi có phần không hài lòng. Tuy vậy anh cũng không hề có ý định mắng tôi hay quát mắng gì hết. Suốt bữa ăn, anh giống như giường phàm hè của tôi vậy, châu chốc lại gắp thức ăn cho tôi rồi lại hỏi tôi có ăn ngon không, có hợp khẩu vị không? Ít nhiều cũng khiến cho tôi thấy ấm lòng hơn rất nhiều Thời gian thở thoát trôi đi Ngày tôi đi học cũng đến Sáng sớm, Long đã thu dọn mọi thứ Rồi đưa tôi đến trường Dù tôi nhận lớp học Xong mới quay người ra về Từ ngày vào đây đến hôm nay đã tròn 10 ngày Ngoài những lúc dạy tôi học ra Tôi vẫn thấy Long thưởng đi đâu đó Có hôm thậm chí đi cả đêm cũng trả về Tôi dù muốn hỏi anh lắm Nhưng sợ anh khó chịu nên ảnh thôi Có lẽ là do anh ấy không muốn nói với tôi hoặc công việc có đặc thủ riêng không thể tiết lộ cho người khác cũng nên. Một tháng rồi hai tháng, ba tháng trôi đi, tôi không hề gặp lại người đàn bà kia nữa. Thậm chí nhiều lúc tôi lề cớ đi phim com mua đồ đến chục lần, chủ yếu chỉ mong gặp lại bà ấy. Nhưng những lần sau đó tôi nhìn mãi vẫn không thấy bà ấy ở đâu. Bà ấy cứ như là một cơn gió vậy, đến bất chợt mà đi cũng rất nhanh. bả đi con chẳng để lại một dấu vết nào hết tháng 6, tôi kết thúc năm học cuối năm của năm nhất đại học đứng trên hiên nhìn xuống sân trường tôi nhận thấy cây nắng cho trang của miền nam so với miền bắc cũng chẳng dịu hơn được chút nào hết đều nóng đến mức khiến tôi tỏa thân mồ hôi vãi thai như tắm như dòng người nường được đi về tôi lại trần trừ để đầu óc mình lao vào trầm tư suy nghĩ như có người điều khiển lại bất giác nhớ về chú ba tháng rồi 3 tháng không khảo chú chú của tôi có lẽ đã làm lành với chị Nguyệt có lẽ bây giờ họ vẫn đang hạnh phúc bên nhau làm gì có thời gian nhớ đến tôi là ai nữa đâu có đúng không nửa mắt lại vội thức rơi xuống lên vào khóe môi mà đắng tôi bật cười trong đau đớn lột chiếc sim từ chiếc điện thoại sang ngám nghĩa rồi rướt khoát bẻ gãy ném vào thùng rác sau đó xoay người bơi thật nhanh đi xuống Họa người vào dòng người đông đúc dưới sân trường Miệng là bẩm tự dạn lòng Ba tháng không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn Tôi cũng nên bỏ cuộc giải thoát cho mình thôi Chú Hà, chú nhất định phải hạnh phúc chú nhó. Em chỉ nhờ chú nuốt lần này nữa thôi Ngày mai em sẽ quên chú Hà Ba năm sau Thời gian, thời gian <cười> Thời gian thởm thoát trôi đi, chờ mắt tôi đã sống thưởng ở nơi này 3 năm rồi. Thậm chí, nhiều lúc nhắm mắt lại, tôi còn cứ ngỡ mọi chuyện của quá khứ chỉ là một giấc mơ rất dài, rất dài mà tôi đã mơ sau một đêm ngủ mệt. Tôi vẫn nhớ đến chú, vẫn luôn muốn tìm tin tức về chú, nhưng thất vọng lại cứ nối tiếp thất vọng khi mà tôi chẳng biết được một thông tin nào từ người ấy. Đã vậy còn có những lúc tôi yếu lòng quá. Tôi đã có ý định bắt xe trở về, chỉ để muốn được đứng từ xa nhìn chú hạnh phúc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn vô dụng và nhu nhát, chẳng khác gì mỉm của ngày xưa. Nghĩ được nhưng không làm được. Nhìn ra thành phố đã được ánh nắng mà trời nuốt gọn. Tôi thở mấy hơi thở dài, thần người thu hết toàn cảnh ngoài kia và tầm mắt. Quang cảnh này quen thuộc với tôi quá, nhưng tận sâu bên trong tôi vẫn cảm thấy thiêu thiếu. Có lẽ vẫn là thiếu khuấy ấm của người đàn ông kia chăng? Nghĩ đến điều ấy tôi bật cười bất lực Ba năm rồi Thì ra tôi cảm cố quên Thì chẳng thể nào quên nổi Còn cái người kia Có lẽ đối với tôi Chẳng còn chút nhớ nhung nào nữa cũng nên u rũ một hồi Tôi lấy lại tinh thần bước xuống sường Đi vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân Đủ lúc đôi chân vừa chạm đất Thì cánh cửa cũng được mở ra chẳng cần nhìn tôi cũng biết người đấy là Long. Ngoài anh người ra thì làm gì còn ai có thể mở cửa đi vào phòng tôi cơ chứ? Ngoài anh người ra làm gì còn ai gọi tôi dậy ăn sáng mỗi ngày đưa tôi đi học rồi đi chơi? Em dậy rồi à? Sáng hôm nay dậy sớm vậy? Lòng hỏi tôi vẫn là giọng nói cương chiều như cũ, không hề có chút khó chịu nào hết. Chỉ là kỳ thật tôi vẫn không thể thích ứng được cái kiểu quan tâm này của anh mà thôi. Nhưng tất nhiên Tôi nào dám để lộ điều ấy ra ngoài cơ chứ. Tôi nợ anh nhiều rồi, bây giờ tôi không muốn bản thân mình vẫn mãi là đứa trẻ trong mắt ai nữa. Nhìn đồng hồ treo tường, tôi cười thật tươi nhìn anh, sau đó nhanh chân đi vào nhà tắm, nói vọng ra, "Ừ, hôm nay em muốn đi chơi một chút, coi như là ăn mừng cho kỳ tốt nghiệp thuận lợi." "Vậy à, vậy để anh đưa em đi, dù sao hôm nay anh cũng không có nhiều việc làm." cũng đên định hỏi em có muốn đi biển trong một chút không? Nghe nói biển Tam Á rất đẹp đấy. Tôi xoay người nhún vai đáp trả anh. Tùy anh thôi ạ, em như thế nào cũng được, dù sao cũng không phải bị gò bó học hành mệt mỏi như trước nữa rồi, đi chơi thoải mái, dù về xin việc cũng không xa mà, đúng không? Nói rồi, tôi đóng cánh cửa nhà tám Hại, xả nước để nó chảy thời lớn, cũng là để a đi tiếng hẹn của mình. Thở ra, Tôi chỉ đang cố tỏ ra mình ổn mà thôi. Chứ tận sâu trong trái tim đang đập nâng ngược trái này. Tôi chẳng thể đếm nổi nó có được bao nhiêu vết sức chồng chất, bao nhiêu vết sẹo do tổn thương gây ra nữa. Tôi nợ lòng quá nhiều, nhưng tôi không yêu anh được. Tôi phải làm sao để có thể công bằng được với anh đây? Ba năm qua, nếu không có anh ở nâng nâng đơ đỡ, thì tôi chẳng thể nào biết được cuộc đời tôi đã trôi sản đi về đâu. Hoặc là, Có lẽ tôi chẳng còn sống để mà nhìn được bỉnh minh như hôm nay. Cứ chìm trong suy nghĩ mâu lung, tôi nhốt mình trong nhà tắm nửa tiếng mới ra. Đôi mắt phỉ khóc đã trở nên hồng hồng, chẳng phải cái nhìn của Long thì trổ dạ, chỉ biết cười khổ đánh thẳng. Hình như em bị đau mắt rồi, ngủ dậy mà thấy nó cậy quá cơ. Chút nữa phải dễ qua phòng khám mới được. Long thở dài, anh tới lại đứng trước mặt tôi. Đưa những ngón tay thô cứng của mình lên miết nhẹ Nơi sở lệ vẫn đang chảy xuống Môi mấp máy buồn bã Ngọc, đã ba năm trôi qua rồi Em vẫn không thể nào quên được Người đàn ông đó sao Em yêu anh ta nhiều đến như vậy à Tôi im lặng trước câu hỏi của Long Đôi chân cứ chẳng bơi đi hay lủi lại Mà cứ trôi chẳng ở đó Lòng ngực đau nhói Tôi không dám thú nhận với Long Là tôi vẫn còn hạng tình Tôi cũng không dám nói với anh Tôi nhớ đến người đó. Tôi sợ tôi sẽ khiến người đàn ông này buồn. Ba năm, tôi đã kìm nén rất nhiều mới không để bản thân không nương nở trước mặt anh. Không dám để anh bắt được tôi phụ trồn tìm tin tức về người kia. Tôi cố gắng để trở thành một người vô lo vô nghĩ, bỏ lại quá khứ phía sau để tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình. Chỉ là tôi không nghĩ bản thân mình lại vô dụng như thế. Sau bao nhiêu chuyện người kia gây ra cho tôi, Tôi vẫn không ngừng lại mà quên đi được.